Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà không kìm được nước mắt. Ngày còn bé, bố mẹ của hắn thường đi đánh hàng ở xa. Có khi mấy tháng mới về, nên họ thường gửi Đạt về nhà bác để bác chồng coi. Có khi ngày đấy Đạt còn thân với bác hơn cả bố mẹ nơi chứ. Bác sống có một mình thôi, không vợ, không con. Không phải vì ông ấy không có duyên, mà bởi vì cái số nó đưa đẩy. Quen được người con gái tốt thì bị gia đình tấm cản không cho tiến tới hôn nhân. Mà ở cái thời xưa, cha mẹ nói một câu, đâu có ai dám cãi lại chứ. Mà nhà ông nội của hắn thì cũng nghèo, đẻ ra hai người con là bác và bố của Đạt cũng chẳng có khá nên được mấy. Cũng vì vậy mà đường tình duyên trở nên chật chội. Bố của hắn thì phải bon ba khắp nơi mới có thể kiếm được một cô vợ tốt. Còn bác thì không có được may mắn như vậy, vì bác là trưởng mà phải ở lại quê nên nhăn khoé cho các cụ nên cái ngẹo, cái eo nó cứ đeo bám mãi. Vì sống với bác lâu ngày nên đạt cảm thấy quý bác lắm, gắn bó như người cha thứ hai của mình vậy. Cho đến tận khi hắn đỗ đại học, có công ăn việc làm ổn định, đạt cũng không quên công ơn của bác ngày xưa, cho nên hắn mới chạy chọt xin cho bác một công việc đàng hoàng, cũng gọi là có chút tiền trang trải cho cuộc sống. Nhớ cũng đã nhiều lần đặt giới thiệu người nọ, người kia cho bác để mong ông ấy có gia đình hạnh phúc, đỡ phải cô cút tuổi già. Nhưng bác chỉ có lắc đầu rồi từ chối. Có hôm, hai bác cháu ngồi uống rượu lai rai, đặt có hỏi tại sao mà bác không đi thêm bước nữa, thì ông ấy chỉ cười rồi nói là do duyên số, duyên không có thuận cũng chẳng thể cưỡng cầu được. Ấy thế mà thoáng một cái, tai họa đã xảy đến đột ngột như vậy. Bác gia đi quá bất ngờ, quá đau đớn mà chính đạt cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Sau khi khâm liệm và làm các thủ tục phúng viếng thì trời lúc này cũng đã về khuya, đập nằm cạnh cái quan tài của bác, cố đưa mình vào trong cái giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng nằm mãi, nằm mãi thì vẫn cứ trằn trọc lật qua lật lại như là rắn cá. Được độ hơn một tiếng thì đạt mới chợp mắt được một chút. Trong cái cơn mơ màng ấy thì đột nhiên một tiếng nói sát ở bên tai làm cho đạt tỉnh ngủ. "Bạc chết oan! Bạc chết oan! Cứu bà! Bạc chết oan! Cứu bà!" Đạt mở mắt, nhìn thẳng ra bên ngoài cửa thì hắn thấy Có một cái bóng mờ đang đứng ở đó, tay chân bị một thứ gì đó kéo đi. Dường như đôi chân vì ma sát với mặt đất nên đã bị tróc da, nhìn đầy quái dị. Cái bóng cố đưa tay về phía của Đạt, miệng thì muốn nói một câu gì đó, nhưng mỗi khi nó định mở miệng thì lại bị một thứ gì nhìn như là cây gậy đập mạnh vào đầu tịt té cả máu, làm cho nó hết cứ nói thì lại lịm đi vì đau đớn. Đạt sợ hãi, vã mồ hôi hột nhìn chằm chằm vào cái bóng kia, rồi hắn như không tin vào mắt của mình. Khi mà Đạt đã nhận ra, dưới khuôn mặt máu ấy thì lộ ra hai cái vết sẹo dài trên mắt. Hai vết sẹo đó chính là đặc điểm nhận dạng của người bác thân thương của mình. Hắn bật dậy, chạy ra ngoài cửa, định kéo bác ra khỏi thứ kia. Nhưng vừa chạy đến gần thì thân thể của bác đã liền biến mất, không có còn thấy đâu nữa. Đạt còn chưa hết hoang mang thì bên tai của hắn đã lại vang lên một giọng nói khác. Mày sẽ phải nếm trải cái cảm giác đau đã phải trải qua khi xưa. Đào sẽ cho mày. Và của ta hắm không có bằng chết. Đạt ngồi bật dậy, người run lên bần bật vì sợ. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao cái cảm giác lại chân thực đến như vậy? Như thể mình vừa trải nghiệm qua, chứ không phải là một giấc mơ. Đạt suy nghĩ một hồi rồi thở ra một hơi nặng nề, cố gắng chợp mắt lại, nhưng cứ hễ nhắm mắt thì cái hình ảnh của bác hắn trong mơ đã lại hiện về, làm cho Đạt không thể nào có thể ngủ tiếp được. Sáng ngày hôm sau, cả nhà lại lục đục chuẩn bị cho công việc an táng. Tầm 7 giờ sáng, xe tang đã được chuẩn bị sẵn sàng, đội bắt âm cũng đã vào vị trí chuẩn bị xuất phát về nghĩa trang quê nhà. Xe đi được gần một giờ đồng hồ. Khi chỉ cách nơi chôn kết vài cây số nữa thì bỗng nhiên đã xảy ra trục chặn. Hai chiếc xe chồng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net